Đang là giữa trưa, tí mặt trời treo rất cao, nhưng những cơn gió tội đến từ phía sau lưng vẫn khiến người ta thấy ớn lạnh. Cô Lan, mặc quần áo hơi mỏng, co rò tìm đến một cốc cây to đôi dừng bước vào nói. Anh muốn biết điều gì? Chỉ cần có thể giúp được Tiểu Như, tôi sẽ cố gắng hết sức cung cấp thông tin cho anh. Biểu hiện trên khuôn mặt của người con gái này không mấy thân thiện, nhưng những lời nói ra lại vô cùng hoài nhã. Điều đó khiến Nam Phạm cảm thấy có chút bất ngờ. Thật ra, tôi không tin Tiểu Như là loại con gái như vậy. Đã từng là bạn cùng phòng với nhau, vậy thì chắc cô hiểu rõ Tiểu Như hơn những người khác. Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Nam Phạm trầm thuốc, nén lại những cảm xúc tiêu cực vừa rồi. Dường như tôi cũng không hiểu cô ấy lắm. Nếu hiểu rõ thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Cô Lan nói với hơi thở mỏng manh, giọng đều yêu ớt. Không chút sức lực, cô ôm chặt bờ vai và tựa mình vào thân cây. Nếu muốn anh có thể hỏi bạn trai cú của tôi, có lẽ hình ảnh của cô ấy trong mắt nam sinh hoàn toàn tương phản so với ánh mắt của nữ sinh. Lúc nãy, Na Phạm cũng có suy nghĩ như vậy, không ngờ bây giờ Cố Lan lại nói ra. Nếu cô bằng lòng cung cấp thông tin liên lạc, tôi muốn được nghe ý kiến của nhiều người khác nữa. Na Phạm dừng lại một chút. Nhưng kỳ thực, điều tôi muốn nói chính là, Lưng Tiểu Như thực sự không có bạn trai ở trường sao? Vì sao cô ấy phải cướp bạn trai của người khác? Bạn trai ư? Cô Lan nghe thấy câu này của Na Phạm thì cười ròa. Từ trước tới giờ, cô ấy chưa từng có bạn trai, nói gì đến cướp bạn trai của người khác chứ? Điều này càng khiến Na Phạm cảm thấy khó hiểu. Đã không có bạn trai chính thức, vậy thì những bộ tai tiếng từ đâu mà có. Lẽ nào cô ấy có sở thích kỳ quạc là cướp bạn trai của người khác, rồi sau đó bỏ rơi họ? Phải chăng chuyện quả Lương Mục Tử đã phủ bóng đen lên tâm hồn của Lương Tiểu Như? Nhưng... Nhưng cô ấy cũng có quan lệ khá tốt với một người đàn ông, có điều dường như anh ta đã kết hôn rồi. Cô nói kế tiếp của cô Lan khiến cho Na Phạm chú ý. Vậy thì cô đã từng gặp quan người đàn ông đó chưa? Có phải anh ta cũng là sinh viên của trường đại học y không? Na Phạm bỗng trở nên căng thẳng. Không, tôi chỉ nghe thấy họ nói chuyện qua điện thoại, từ trước tới giờ chưa từng gặp anh ta. Hơn nữa, tôi và bạn trai chưa tay không phải hoàn toàn vì Tiểu Như. Cô Lan thở một hơi dài, cô không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Tiểu Như, bản thân cô cũng có một phần trách nhiệm. Na Phạm vứt đồng bầu thuốc lá xuống bãi cỏ, tiếp tục hỏi. Bởi tình nguyên nhân thực sự dẫn đến việc chia tay giữa cô và bạn trai là gì? Những tin đồn của các nữ sinh khác rút cuộc cô bao nhiêu phần là sự thật? Nếu không phải vì tiểu Như, vậy thì tại sao cô không đứng ra giải thích giúp cô ấy? Cố Lan cúi thấp đầu, vốn dĩ cô không muốn nói ra sự thật này, nhưng vì sự chất vấn của Na Phạm đã đụng đến tất cả nỗi mặc cảm tự ti trong lòng cô nên cô không thể nín nhịn thêm nữa. Hình sách bị bệnh Hình sách mà Cố Lan đang nói đến chính là bạn trai cũ của cô. Cô không ngừng mênh mê chiếc cúc áo, tâm trạng có chút dao động. Tôi vốn dĩ muốn chơi tay với anh ấy, nhưng vì không đành lòng nên mới không nói ra, sau đó thì lợi dụng Tiểu Như. Cô... Ná Phạm thực sự cảm thấy phấn nộ thay cho Tiểu Như, gấn răng đến lợi nói. Thế mà cô vẫn còn coi mình là bạn thân với Tiểu Như, sao Tiểu Như có thể quen biết loại người lòng dạ độc ác như cô chứ? Tôi... Cô Lan muốn bệnh bạch cho bản thân, nhưng lời định nói ra lại nuốt vào trong. Bỏ đi, cô ấy đã chết rồi, tôi cũng không muốn nói gì thêm. Tuy là tôi lợi dụng cô ấy, nhưng nếu cô ấy không có tâm tư, thì sao tôi có thể lợi dụng được chứ? Cô ấy cũng không nên cho hình sách bất cứ cơ hội nào. Na Phạm gượng cười. Trên tình cảm, có lúc thực sự không thể oán trách ai. Tất cả đều là lựa chọn của chính mình, cứ cho là bị người khác ép buộc đầy vào lòng đối phương thì không thích vẫn là không thích cứ cho là có xảy ra quan hệ trên giường thì không thích cũng vẫn cứ là không thích cũng đúng tôi có trách cô thêm nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì lao phảm thở dài giải toàn sự buồn bực dồn nén trong lòng cô cho tôi số điện thoại của hình sách đi tôi muốn tìm cậu ta nói chuyện còn nữa cậu ta bị bệnh gì anh ấy cô lăn ấp ừ không muốn nói Đừng hỏi nữa, bình tình của anh ấy không liên quan gì đến cái chết của Tiểu Như, đó chỉ là vấn đề giữa tôi và anh ấy thôi. Nào Phạm nhìn thấy dáng vẻ muốn nói xong lại thôi của cô ấy thì đã đoán ra 89/ phần 10, đoán chắc cô Lan và cậu ta có quan hệ không bình thường. Một người đàn ông bị mất hết sĩ diện trước một cô gái, còn có thể vì nguyên nhân gì? Nào Phạm không định truy hỏi tới cùng, anh chỉ muốn có được số điện thoại. Anh đưa mắt nhìn theo cố Lan bước về phía cánh cổng lớn của ký túc giá, sau đó mới bấm số điện thoại. Alo, xin chào. Một giọng nói mệt mỏi văng lên bên tai Na Phạm. Cậu là hình sách phải không? Tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến lương Tiểu Như, hy vọng cậu có thể hợp tác điều tra. Na Phạm giả bộ điềm tĩnh, nhưng trong lòng căng thẳng đến cực độ. Hình sách nghe nói là chuyện liên quan đến Tiểu Như thì tinh thần lập tức hăng án trở lại đang nằm trên giường, đền ngồi bật dậy nói: Tiểu Như làm sao? Vì sao anh lại nói như vậy? Trước tiên, cậu quan anh trả lời vài câu hỏi của tôi, sau đó tôi sẽ cho cậu biết sự tình. Na Phạm sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Thứ nhất, cậu và Cố Lan chưa tay có phải vì Tiểu Như không? Thứ hai, anh và Tiểu Như rút cuộc có quan hệ gì? Thứ ba, từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay cậu ở đâu? Tuy hình sách không phải là cảnh sát, nhưng cậu ta hiểu rõ căn nguyên và tầm quan trọng của những vấn đề này. Tôi và cô Lan chia tay thực sự là vì Tiểu Như, bởi vì cô ấy đã cân nhắc đẩy tôi về phía Tiểu Như, sau đó hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng tôi thấy với trời rằng giữa tôi và Tiểu Như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn trong sạch, chỉ là bạn bè thuần túy. Trên điện thoại, Na Phạm có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hình sách vì thế cậu ta sợ rằng, nếu nói sai một câu, thì toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu cậu ta. Do đó, cậu ta không ngừng nhấn mạnh mối quan hệ bình thường giữa mình và Tiểu Như. Từ tối hôm qua đến giờ, tôi luôn ở cùng các bạn học. Hôm qua, chúng tôi ra ngoài hát karaoke thâu đêm. Hơn 6 giờ sáng mới trở về phòng ngủ. Nếu anh không gọi điện thoại cho tôi, em rằng tôi sẽ còn ngủ tới tối. Cậu luôn ở cùng các bạn học, chưa từng rời đi à? nó phạm cho mày môi mím chặt đương nhiên rồi bây giờ họ còn đang ngủ nếu anh không tin lời tôi thì có thể đến tận nơi để hỏi hình sách căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi sợ rằng người đàn ông gọi điện thoại này sẽ gây phiền phức cho cậu ta nhưng bây giờ anh có thể nói cho tôi biết đốt cuộc tiểu như đã bị làm sao không tiểu như chết rồi ở đầu bên kia của điện thoại im bặt cả người hình sách rơi vào trạng thái vô thức Trong mắt cậu, tưởng như là người như thế nào? Cô ấy có thể làm ra những chuyện bị ổi, hẹn hại như cướp bạn trai của người khác không? Còn nữa, nghe nói cậu bị bệnh, có thể nói cho tôi biết đốt cuộc là bệnh gì không? Na Phạm không lơ là cảnh giác, hình sách vẫn nằm trong diện hoài nghi của anh. Hình sách hoàn toàn không muốn đề cập đến vấn đề có chút đáng xấu hổ của mình. Ờ, bệnh tật là chuyện cá nhân tôi, tôi có thể không nói được không? Hình sách có chút phản nàn. Nam Phạm không nhìn thấy dáng vẻ vào đầu bứt tai của cậu ta, nhưng có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong nội tâm qua lời nói của cậu ta. Tôi, tôi và Tiểu Như chỉ là bạn bè bình thường. Tuy ở trường có những tin đồn nói rằng cô ấy có quan hệ với nhiều nam sinh, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Phần lớn nam sinh trong trường đều rất coi trọng cô ấy, vì thế các nữ sinh khác mới chịu mối rùi về phía cô ấy. Cô ấy chẳng làm gì cả, sao lại phải chịu một cách nặng lớn như vậy? Điều này rất hợp với suy nghĩ của Na Phạm, nhưng cũng không thể chỉ nghe lời của một nam sinh, hơn nữa lại là lời nói một phía của người đàn ông từng có tin đồn tình cảm với Lương Tiểu Như. Vậy cậu chưa từng nghe gì về bạn trai của cô ấy ư? Chưa từng, từ trước tới giờ cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó, vì có rất nhiều nam sinh kết giao với cô ấy, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy nhắc đến việc bạn trai của mình là ai. Thật ra đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô ấy có quá nhiều tai tiếng. Nếu cô ấy có một người bạn trai, các nữ sinh khác sẽ không chịu mối nhọn vào cô ấy. Khóe miệng Nam Phạm thoáng run rảy. Lẽ nào việc cô ấy không có bạn trai cũng khiến cho người khác phải động lòng. Tâm lý con người bây giờ mong manh đến vậy sao? Hãy luôn mở máy nhé, tôi có thể liên lạc với cậu bất cứ lúc nào. Na Phạm ngắt điện thoại, lòng càng nặng chịu. Xem ra, muốn bắt tay điều tra trong phạm vi cuộc sống của Lương Tiểu Như cũng còn muốn bản khó khăn. Kéo theo chiếc vali và mấy tú đồ nặng đề, Lương Bậc Tử vừa đi vừa khóc, cùng Ná Phạm quay lại căn phòng mà Lương Tiểu Như đã thuê phía sau trường đại học Y. Tòa nhà phía sau trường đại học Y có bề ngoại vô cùng cũ nát, hoàn toàn tương phản với trường đại học Y vừa mới được xây dựng, khiến người ta cảm thấy xót xa. Ná Phạm không phải là hạng công tử lắm tiền, trái lại chỉ là một anh chàng nghèo khó và chán trường. Vì vậy, có thể ở bên một người con gái đẹp như Lương Bậc Tử... Trong lòng anh cũng vô cùng vui sướng, không dám mong cầu gì hơn. Na Phạm giúp mục tử, đem mấy tú đồ lên tầng trên, đầy ở trước cửa phòng lưng tiểu như. Em thực sự muốn ở lại đây sao? Em không sợ khi chỉ có một mình ơ. Na Phạm có chút thương xót người con gái vừa mới mất đi em gái này, nhưng lại không thể ngăn cản cô đừng làm thế. Lưng mục tử khịt mũi, nước mắt đã ngừng rơi, nói với vẻ bình thẳng. Em không sao, trên dưới đều có người ở, nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ gọi anh, chứ vì anh không coi em là bạn. Na Phạm cười khổ, anh có thể thấy Lương Mục Tử không thực sự coi anh là bạn, mà chỉ coi anh như một người quen thông thường. Em rằng anh chẳng còn xứng đáng, được sánh vai cùng kiểu con gái như Lương Mục Tử. Vậy thì em nhớ chú ý nhé, cố gắng hết sức đừng đụng vào đồ đạc trong phòng, chứ biết trường cảnh sát sẽ trở lại điều tra. Nếu đồ đạc trong phòng bị xáo trộn sẽ gây bất lợi cho vụ án. Na Phạm tận dò. Mộc tử gật đầu. Thật ra cô không định ở lại nơi này. Chỉ vì không cam tâm thiết tưởng như bị bóp cổ chết như vậy, nên cô mới muốn vào phòng tìm chút manh mối. Cô xoay chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa. Một mũi ẩm mốc rụt lên. Mộc tử nhanh chóng bịt miệng. Thứ mùi khó chịu này, khiến dạ dày cô bắt đầu quặn thắt, kích thích, thích những sợi dây thần kinh của cô. Quẹt! Mộc tử không chịu đựng nổi mùi ẩm mốc đó, quái đầu nôn đầy lên sàn nhà. Na Phạm vội vàng để cánh cửa ra, lo sợ Mộc tử gặp phải chuyện không hay. Ôi, anh đã bảo em, đừng vào căn phòng này rồi mà. Em nhìn xem, chẳng phải là tự chốt khổ và thân sao? Na Phạm đưa cho Mộc tử trước khăn giấy. Phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng khốn khổ của người con gái kiên cường này, anh càng thêm đau lòng. Nếu em thực sự muốn ở đây, chứ bằng hãy lên tầng trên với anh, được không? Anh sẽ nhường phòng ngủ cho em, còn đánh ở ngoài phòng khách là được. Sau khi nôn xong, dạ dày của Mộc Tử vẫn khó chịu như trước. Đã thế, sáng nay vì vội đi nên cô chưa kịp ăn gì, cả người bắt đầu mềm dũng ra. Cô buồn đùn dựa sát vào Na Phạm, nó trong hơi thở yếu ớt. Anh dìu em lên trên ngồi một chút, em thực sự không trụ nổi nữa rồi. Cơ thể gây gò của Na Phạm phải đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của Mộc Tử, di chuyển từng bước một lên tầng. Mới tối đồ vấn đề trước cửa phòng 302. Lần mục tử thực sự đã chịu một cú sốc lớn, cả người rơi vào trạng thái vô tri vô giác. Sự kiên cường đánh đòi ban nãy không biết đã biến đâu mất. Nam Phạm khó khăn lắm mới dìu được mục tử lên tầng sau. Cánh cửa phòng 602 trượt mở ra, suy nữa đẩy ngã mục tử đang trong tình trạng không còn chút sức lực nào. À, xin lỗi, xin lỗi. Trước ngàn vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên mới nhận ra mục tử. Cô chẳng phải là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện trực thuộc sao? Lương Mục Tử sửng rút trong thoáng chốc rồi gật đầu, đầu óc quay tròn hai vòng mới nhớ ra anh. Thì ra là anh à, sao anh lại sống ở đây? Mục Tử không ngờ có thể gặp được đồng nghiệp ở nơi này, tuy họ không cùng khoa, cũng không giao thiệp nhiều, nhưng luôn chạm mặt nhau ở bệnh viện. Trên người trưng ngằng vẫn mặc bộ quần áo ngủ, bộ dạng nhếch nhác khiến anh ta cảm thấy có chút ngại ngùng. À... Ờ, phòng ở đây không tiện lắm, nhưng tôi mới về làm ở bệnh viện chưa lâu, tiền lương không cao, nói gì đến chuyện mua được một căn hộ, chỉ đành ở trong căn phòng soàn dĩnh này thôi. Chương ngàn gãi gãi mái đầu, rối như tổ quả. Sao cô cũng ở đây? Tôi vừa nghĩ đến nguyên nhân, hai mắt học tử lại đỏ ve. Em gái tôi thuê phòng 302, nó vượt qua đời. Người chương ẳng bỗng run lên, anh ta lùi lại một bước, tựa sát vào tường. Tay đăng sức bám chặt vào cánh cửa, hung hãng mấy tiếng, khu khu. Ờ, thì ra cô ấy là em gái của cô à? Trương Hằng muốn nói, nhưng lại thôi. Khi nhìn thấy sát lưng tiểu như vào buổi sáng, anh đã đã cảm thấy đau xót, bây giờ thì lòng anh ta càng thêm tan nát. Nhìn thấy phản ứng kích động như vậy của Trương Hằng, Na Phạm bền hỏi vài câu với vẻ rất khoát. Tối hôm qua, anh có nghe thấy âm thanh gì lạ không? Chương Hằng lắc đầu, hơi cho mày, nói. Tối qua, tôi trực ban nên không ở nhà, sáng nay về mới phát hiện có người chết ở phòng bác 302. Nhưng vì sao lại chết thì tôi cũng không rõ. Lúc anh tóm lấy tôi nói chuyện, tôi đã rất buồn ngủ, nếu không vì hữu kỳ thì tôi cũng chẳng đứng đó xem đâu như vậy đâu. Tay phải của La Phạm đang giữ lương bậc tử, anh cũng chẳng còn lòng dạ nào để nói chuyện với Chương Hằng, nên quay đầu diều cuồng bước lên tầng trên. Vô đi vội ngoái lại nói với anh ta. Tôi sẽ tìm anh sau, giờ tôi đưa mục tử lên phòng trước đã. Chư ngàn nhìn thấy dáng vẻ na vạm giữ mục tử thì cửa nhạo, một nữ bác sĩ xinh đẹp như thế sẽ có thể ở bên một kẻ ngốc nghếch đến vậy chứ? Đừng làm hoa lại cảm bãi phân châu. Chư ngàn than thở và đóng cửa lại. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, bất luận là chuyện tình cảm hay công việc của anh ta đều không được thuận buồm xuôi gió cho lắm tất cả sự trì trệ này khiến anh ta mất đi niềm tin vào cuộc sống. Này nhìn thấy một người đàn ông ngốc nghếch như Na Phạm có một người con gái xinh đẹp như Ngọc ở bên cạnh, anh ta lại cảm thấy cuộc sống đối xử với mình không công bằng. Thế giới này lẽ nào thực sự không có chút công bằng nào hay sao? Chuẩn hàng buồn mình trong chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Na Phạm và Bộc Tử trở lại căn phòng trật hẹp của anh, các Văn Kỳ vẫn ngồi trên sofa xem T anh ta chỉ liếc mắt nhìn mục tử mà không nói câu nào. Na Nà Phạm đỡ mục tử ngồi xuống sofa, lấy cho cô một cốc nước ấm và hai chiếc bánh bích quy mua hôm qua rồi nói: "Em ăn một chút đi, cơ thể bị đói lâu quá sẽ không chịu nổi đâu, đừng quên còn rất nhiều chuyện đang chờ em làm." Lưng mục tử thực sự không còn bụng dạ để ăn, chỉ cần nghĩ đến cái chết của em gái, lòng cô lại trào dâng một cảm giác xót xa đến quặn thắt. Nhưng nếu cô cục ngã ai sẽ thay em gái cô tìm ra chân tướng sự việc. Bộc từ cầm lấy chiếc bánh và cốc nước từ tay lá phàng ăn một lèo hết sạch. Cát Văn Kỳ quay đầu nhìn bộ mặt trắng bệch của lưng Bộc tử trong mày hỏi: cô là bác sĩ à? Lưng mục tử kinh ngạc, tròn mắt nhìn Cát Văn Kỳ một lúc rồi gật đầu. Vâng, làm sao anh biết? lẽ nào tôi đã từng khám bệnh cho anh? Cát Văn Kỳ nở một nụ cười. Anh ta không phải là người có chỉ số y thấp, hơn nữa nếu mỗi người anh ta gặp qua đều được ghi nhớ, vậy thì bộ não của anh ta chẳng phải sẽ muốn nổ tung sao? Anh ta chỉ vào tay của lưng mục tử, rồi lại chỉ vào tấm biển tên của cô đang treo trên ngực. Biển tên của cô còn đeo trên áo, tay cô vẫn còn vương thuốc nước, trên quần áo toàn là mùi nước khử trùng, nếu mà tôi không đoán ra cô là bác sĩ thì tôi đâu còn xứng để nằm thám tử tư nữa. Lưng mục tử cho tỉnh ngộ. Nếu không nhờ những lời nói của Cát Văn Kỳ đánh thức, cô vẫn không biết thân phận của mình lại dễ đoán đến thế. Cô vội vàng gỡ biển tên và cất vào trong túi áo, định giới thiệu bản thân thì bị Cát Văn Kỳ cướp lời. Cô là chị gái của nạn nhân Lương Tiểu Như, có phải cô đến để hỏi về vụ án này không? Cát Văn Kỳ sớm đã nhìn ra tâm trạng của Lương Bộc Tử, trước mặt anh ta, cô gái này chẳng khác gì một người trong suốt. Anh là ai? Sao lại biết đó chuyện của tôi như lòng bàn tay vậy? Mục từ gật đầu, không ngờ người đàn ông này lại có khả năng nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cô. Tôi là người phụ trách văn phòng thăm thử tư văn kỳ, cũng là ông chủ của Na Phạm. Trong lời nói của các văn kỳ, có chút kêu ngạo, lưng mục tử hiếp một hơi dài, không ngờ các văn kỳ lại có khí chất như vậy, hoàn toàn khiến cô kinh sợ. Na Phạm ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một cốc nước, bận rộn suốt cả buổi sáng, giờ cũng coi như có thể nghỉ ngơi một lúc. Nhưng thái độ ban nãy của Cát Văn Kỳ đối với Mục Tử khiến anh có chút không hài lòng. Dù gì Mục Tử cũng là khách của anh, sao anh ta có thể vô lý như vậy? Na Phạm đá chân về phía anh ta, trợn mắt dứa tợn và nói. Anh không thể nhẹ nhàng một chút được à? Mục Tử là bạn của tôi, mong anh nhớ lấy điều đó. Nói xong, anh đưa cuốn sổ ghi chép công cuộc điều tra hôm nay cho anh ta. Cát Văn Kỳ lật xem, muốn tìm kiếm đáp án từ chút manh mối có được. Các văn kỳ nhìn cuốn sổ của Na Phạm, lông mày càng trao lại dữ hơn. Dường như, Na Phạm chính là một kẻ bất tài, không làm nên cư sự gì. Bất luận đã giao việc cho anh bao nhiêu lần, anh đều không có cách nào điều tra sự việc một cách rõ ràng. xem ra anh quả thực không có tư chất làm một thám tử. cha nếu tôi không giúp cậu, e rằng cậu sẽ vĩnh viễn không thể tìm ra chân tướng của sự việc. Cậu mà cứ điều tra như thế này, để trái tim của Mộc Tử nhất định sẽ đóng băng cắt văn kỳ của trách na phàm, vượt quân sổ ghi chép của anh sang một bên, sau đó nghiêng đầu nói chuyện với Mộc Tử. Tinh thần của cô đã khác hơn chút nào chưa? Phiền cô đưa tôi xuống dưới, chăm sóc một chút. Tôi muốn xem tên hung thủ này rút cuộc có bản lĩnh gì, mà đến một cô gái trẻ cũng không tha. Mộc Tử cố nén thứ mùi năng trào lên trong dạ dày, gật đầu và nói. Không sao, chỉ cần anh có thể giúp tôi tìm ra hung thủ đã sát hại Tiểu Như, tạm thời chủ đựng khổ sở một chút thì có đáng gì? Lương Mộc Tử đứng dậy, lao đảo mấy cái, cô bèn nhắm mắt lại trong giây lát, khi đã vững vàng lại mới chậm chạp đi xuống tận dưới. Mấy túi đồ của Lương Mộc Tử vẫn đẩm nguyên trước cửa phòng 302, bởi lẽ chẳng ai dám lại vãng tới gần một căn phòng vừa mới xảy ra án mạng. Hơn nữa người sống trong khu nhà đều đã biết về cái chết của Tiểu Như, nào có ai muốn rước lấy vận xui. Mộc Tử lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, đưa cho Na Phạm. Anh nhanh chóng cầm lấy, mở cửa và nói. Em đứng ở đây là được rồi, bọn anh vào trong, có chuyện gì sẽ gọi em? Một từ gật đầu, cả người mềm nhún dựa sát vào tay viện cầu thang, xịt chụt nữa ngã khủy. Na Phạm cảm thấy không yên tâm, đưa cái bọc giày cho các văn kỳ, để anh ta vào trước. Các văn kỳ bọc giày, đeo bao tay, bước vào trong phòng. Trong phòng hơi âm u những tia nắng chiếu vào từ phía ban công cũng không đủ làm cho nó sáng hơn. đặc biệt chỗ cánh cửa thậm chí còn nhìn không rõ. trên sàn nhà trước cửa phòng có hình vẽ đánh dấu vị trí và tư thế của người chết. cát văn kỳ chỉ liếc mắt một cái, không chú ý lắm. tiểu như đã chết, lúc cô chết anh không nhìn thấy, bây giờ nhìn cái hình ảnh kia thì có tác dụng gì chứ? cát văn kỳ ngẩng đầu nhìn về phía ban công, thấy cửa sổ vẫn nguyên vẹn. Quay đầu nhìn thoáng qua chút khóa cửa Không người có dấu tích của việc bị cẩy Vậy thủ phạm nhất định là người quen Phía tay trái của các văn kỳ là phòng ngủ Phòng ngủ tương đối gọn gàng và ngăn nắp, Cũng không có bất kỳ dấu vết lục lọi nào Có điều trên lớp bụi phủ trên mặt bàn Có viết tích của một cuốn sổ nhật ký Và một chiếc máy tính Xem ra Đầu như cũng không phải là người chú trọng Đến diện mạo bề ngoài Các văn kỳ đưa mắt lít nhìn khắp một lượt Không phát hiện ra bất cứ điểm gì khác lạ trong căn phòng này. Còn cuốn sổ nhật ký và chiếc máy tính, lẽ nào là cảnh sát lấy đi? Cát văn kỳ từ trong phòng gọi với ra. Cô Mộc Tử, cảnh sát có nhắc đến chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký trên bàn với cô không? Lưng Mộc Tử đang ngồi trên bậc thang, hít một hơi dài, cố hết sức làm cho tinh thần ôn định trở lại. Không hề, từ trước tới giờ họ chưa từng nhắc đến chuyện này. Lương mục tử tựa vào lan can, cả người bồn trốn. Na Phạm vội vàng quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Em làm sao vậy? Có phải em đói không? có gần anh mua cho em chút gì đó để ăn không?" Mục tử liền lắc đầu, kéo quanh tay của Na Phạm. "Không, mau lên tầng, trong túi sách của em có thuốc." Na Phạm không rõ mục tử mắc bệnh gì, nhưng nhìn sắc mặt của cô là có thể nhận ra cô thực sự không khỏe. Anh nhanh chóng chạy lên lầu. Cầm đánh trước túi để trên sofa Rồi lại chạy xuống dưới Đến lúc anh trở lại chỗ mục tử Sắc mặt của cô đã trở nên vô cùng thảm hại Môi tim tái đông từ giãn động Mục tử nhanh chóng lấy thuốc trong túi Cho vào miệng Một lúc sau sắc mặt cô đã khá hơn Môi cũng dần hồng hào trở lại Na Phạm sợ đến mức Đứng im tại chỗ Không dám nhúc nhích Mãi đến khi cắt văn kỳ gọi anh Anh mới bước về phía căn phòng Sao vậy? Na Phạm vẫn có chút lo lắng cho Mậu Tử, không dám đi quá xa, bèn đứng ở ngoài cửa, ngoại bới vào. Các văn kỳ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Mậu Tử đang ngồi sùm và bậc cầu thang. Anh ta miếm chặt môi, nói với Na Phạm. Cô Lương bị bệnh tim, sao cậu không nói với tôi một tiếng? Nếu biết tim của cô ấy có vấn đề, tôi sẽ không đợi nào để cô ấy quay lại nơi đã khiến cô ấy đau lòng cực độ. Mau dìu cô ấy lên tầng nghỉ ngơi đi. Na Phạm kinh ngạc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của lưng mộc tử, thì đa đó là dấu hiệu của người mắc bệnh tim, chẳng trách lại đáng sợ như vậy. Anh bước đến bên mộc tử, cẩn thận diều cố dậy, bước từng bước chậm chạp lên tầng trên. Cát Văn Kỳ ở phía sau dõi theo bọn họ, tiện tay đóng cửa phòng, xách theo túi đồ từ trước cửa, rồi cũng chậm rãi bước lên tầng trên. Ban đầu, lưng mộc tử cảm thấy người đàn ông này chỉ là một kẻ khoe mẽ, có chút thông minh vặt. Nhưng không ngờ, anh ta thực sự là một người đa tài, có kiến thức rộng lớn khiến cô không khỏi kính phục. Trở lại phòng của La Phạm, cô lặng lẽ ngồi trên sofa, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Cát Văn Kỳ. Muốn bày tỏ chút cảm xúc của mình nhưng lại không nói nên lời. Cát Văn Kỳ cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, nhìn dáng vẻ tiêu tị của Lương Mục Tử, trong lòng anh cũng tràn dâng một nỗi xót xa, bèn nói: cô cứ yên tâm, chuyện của Tiểu Như Cô nhất định sẽ tìm ra manh mối, nhưng cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Người mắc bệnh tim không thể chịu sự kích động lớn, lẽ nào bản thân cô không biết đây sao? lương Mộc Tử gật đầu, đón lấy công nước ấm na phạm đưa cho, hấp một ngụm. Dòng nước ấm theo trực quan từ từ chảy xuống, khiến cả người cô trở nên ấm áp. Cô khẽ cúi đầu, chăm chăm nhìn vào cốc nước trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hỏi các văn kỳ. Em ấy sẽ không chết như thế này phải không? Tôi không muốn em ấy phải chịu sự nhục nhã như vậy, cho dù em ấy đã chết, thì cũng phải trả lại sự trong sạch cho em ấy. Cát Văn Kỳ gật đầu. Sự trong sạch của một người con gái còn quan trọng hơn cả sinh mạng, đặc biệt là đối với một cô gái mạnh mẽ như một tử, dáng vẻ coi thường cái chết này quả thực không ai có thể sánh bằng. Tôi đã nắm đó tình hình, bây giờ chỉ cần cô phối hợp với công việc điều tra của tôi là được. Cát văn kỳ nói ra những điểm đáng ngờ mà mình đã phát hiện được trong nhà của Tiểu Như. Vấn đề thứ nhất là chiếc máy tính của Tiểu Như đã không cánh mà bay. Kế đến là cuốn sổ nhật ký cũng biến mất. Đối với một người con gái thì đây là những thứ vô cùng quan trọng. Cô ấy không thể vứt chúng lung tung được. Vì thế việc này nhất định là do hung thủ gây ra. Thứ ba, trên cổ của cô ấy át nàn vẫn còn dấu vân tay của hung thủ. Vấn đề này đợi sau khi cô lương hỏi cảnh sát sẽ có được thông tin chính xác. Thứ tư, chúng ta nhất định phải tìm ra người đàn ông có quan hệ mật thiết với Tiểu Như, đặc biệt là người có quan hệ gắn bó về tình cảm. Tay Mộc Tử run run, nước trong cốc cũng lai động, tạo thành một vòng xoáy khiến cô có chút trang vắng. Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy bệnh tim của cô vẫn chưa đỡ. Được rồi, chuyện này đợi lát nữa tôi sẽ bảo Mộc Tử gọi điện hỏi. Còn vấn đề cuối cùng, chúng tôi đã đi hỏi thăm rồi nhưng vẫn không thu được manh mối gì. Vì chuyện này chúng tôi suýt chút nữa đã đánh nhau với các nữ sinh trong phòng ký túc xá của Tiểu Như. Na Phàm nói chen vào, nghĩ đến bộ xô sát xảy ra lúc sáng, lòng anh vẫn còn chút sợ hãi. Cái gì, suýt chút nữa đã đánh nhau sao? Cát Văn Kỳ đưa tay phải lên xoa xoa cằm, vẫn về bộ đầu tư tức sáng nay còn đứng cạo giờ. Xem ra mối quan hệ của cô ấy với những người xung quanh không được tốt lắm nhỉ vì cướp bạn trai của người ta sao? Thật thông minh! Na Phạm không thể không đề phục chỉ số IQ của các văn kỳ. Vật tệ hình tròn gắn trên cổ anh ta không phải là cái đầu, mà là một chiếc máy tính có tốc độ xử lý cực cao. Điều này rất dễ nhìn ra tôi. Tôi sẽ không giải thích cho cậu biết đâu. Nhưng trong những manh mối này, lẽ nào cậu không tìm ra các chi tiết khác hay sao? Tôi không tin cậu lại là người vô dụng đến vậy. Lời nói của các văn kỳ khiến Na Phạm không biết giấu mặt vào đâu. Tuy nhiên, Các văn kỳ nói vậy đã là giữ suy diện cho anh ta rồi. Nào phạm dứt cuộc là kiểu người nào, trong lòng anh biết rõ hơn ai khác. Tôi đã liên lạc với một nam sinh bị người ta hiểu lầm là có quan hệ mật thiết với Tiểu Như. Kết quả là bảo vệ được danh dự cho cô ấy. Anh ta nói từ trước tới giờ chưa từng có quan hệ tình cảm với cô ấy. Nhưng đáng tiếc, tối qua anh ta lại ngủ chung với cả một đám người, hoàn toàn không có thời gian gây án, vì thế tôi đã bỏ qua. Để chứng minh mình không phải kẻ vô dụng, Na Phạm đành phải nói ra hết những chi tiết cuối cùng, kết quả là vẫn chỉ nhận được cái nhìn xem thường của các văn kỳ. Cậu... Thôi bỏ đi, mà nói cho tôi biết địa chỉ của anh ta, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ta. Na Phạm đưa cho các văn kỳ số điện thoại di động của hình sách, hai mắt mở lớn đợi xem các văn kỳ dứt cuộc sẽ nói cho anh nghe những gì. Nhưng anh ta đã cầm máu khoác lên và chạy ra ngoài, trước khi đi còn quẳng lại một câu đừng quên hỏi về chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký. Quan trọng nhất là hỏi về dấu vân tay trên cổ người chết. Cát Văn Kỳ không tin những lời nói rỗng thức vô căn cứ của Na Phạm. Đối với anh, hung thủ dù có hoàn mỹ đến mấy cũng sẽ để lộ chút sơ hở. Huấn Hồ bây giờ đã phát hiện ra nhiều dấu vết như vậy, anh không thể không chọn ra một bước đột phá. Quán cà phê vắng lặng đang phát khúc dương cầm Kitsuren. Một nơi tao nhã như thế này nên là chỗ dành cho đôi nửa hẹn hò, nhưng lại bị Cát Văn Kỳ chiếm mất một bàn gần cửa sổ. Anh vừa nhâm nhi tách cà phê, có gương vị đậm đà trên tay, vừa đợi ai đó. Lan can, tiếng chuông gió chớp cửa vang lên. Anh quay đầu nhìn, thấy một thanh niên trẻ tuổi bước vào, dường như đang tìm kiếm gì đó. Cậu ta rút điện thoại, bấm số điện thoại của Cát Văn Kỳ liền dâng lên. Cát Văn Kỳ đưa tay hướng về phía người thanh niên đó. Thấy vậy, cậu ta bèn đi tới. Theo sau là mấy nam sinh vẫn còn mắt nhắm mắt mở Cậu chính là hình sách Các văn kỳ gần đầu nhìn hình sách Mời ngồi Hình sách cao khoảng một mét tám Thân thể gầy gò Mặt mày xanh xao vàng vọt Nhìn như bị suy dinh dưỡng Mấy cậu thanh niên bước sau Lại có vẻ cao lớn vạm vỡ Như thể họ là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau Hình sách ngồi xuống ngáp một cái Xem ra cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ Bộ dạng mưa mưa màng màng này khiến Cát Văn Kỳ cảm thấy vô cùng bực dọc. Anh chính là người sáng nay đã gọi điện thoại cho tôi. Vụ án của Lương Tiểu Như vẫn chưa có manh mối gì sao. Tôi đã nói rồi. Tôi hôm qua... Hình sách bắt đầu nói một thôi một hồi về những chuyện đã xảy ra tối qua. Cát Văn Kỳ liền thẳng thường cách ngang lời nói của cậu ta. Cậu im lặng dùm tôi. Tôi vẫn chưa hỏi cậu. Mấy người anh em khác đều ngồi xuống cả đi. Tôi muốn nói các cậu chút chuyện. Câu nói của Cát Văn Kỳ đã trận ngang lời của hình sách, khiến cậu ta không thể nói thêm lời nào. Cả người cứng đợi trên ghế, mấy người còn lại cũng ngồi xuống, sắc mặt ai nấy đều giống như hình sách, lộ gió về ủ rũ. Các cậu đều rất mệt mỏi nhỉ, Đâu quả đã làm những gì vậy? Trong câu hỏi của Cát Văn Kỳ có hàm ý khác, anh không để hình sách nói xen vào, muốn thu được chút kết quả bất ngờ từ miệng những người khác. Ở hôm qua là sinh nhật của Lão Tam... Chúng tôi ra ngoài uống rượu, hát karaoke thâu đêm, lúc quay về phòng ngủ thì trời đã sáng, cũng chẳng biết là mấy giờ đã vui mình và giấc vụ. Nếu hình sách không gọi dậy thì chúng tôi đều chẳng ai muốn dậy. lão đại quả phòng vừa nói vừa ngáp, lau nước mắt. Xem ra bọn nọ không nói dối, nhưng nếu bọn nọ nói thật, vậy thì nhất định có ai đó đã dở trò. tới có các cậu hát karaoke ở quán nào, có ra trường không? đầu óc của Cát Văn Kỳ bắt đầu hoạt động với tốc độ cao, sợ rằng chỉ lơ đánh một chút sẽ bị mấy tên tiểu tử này lừa. Chính là quán Bộc mễ hoa nằm đối diện với trường học, lúc anh đến chắc là đã nhìn thấy. Lão Tam nói xen vào, cầm lấy cốc cà phê trong tay hình sách, uống một ngụm rồi lập tức nè lưỡi, cảm thấy loại cà phê này có hương vị thật kỳ quái. Cát Văn Kỳ đại khái nói hiểu rõ tình hình, từ biểu hiện của hình sách không phát hiện ra điểm gì đáng nghi. Nhưng nếu tiến hành phân tích cụ thể thì không hẳn không có, các văn kỳ đã có dự tính trong lòng, tiếp tục truy hỏi. Tối hôm qua, các cậu có nhìn thấy hình sách rời đi không? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn sang phía hình sách, cười phá lên. Điều này khiến các văn kỳ có chút không hiểu, lẽ nào câu hỏi của anh lại nực cười đến mức có thể khiến họ vui vẻ như thế? Ờ, để tôi, để tôi nói cho anh nghe. Đừng kịp tiếp lời các văn kỳ tối hôm qua sau khi chúng tôi uống rượu xong thì cậu ta đã bất tỉnh nhân sự anh không biết tiểu lượng của cậu ta đấy thôi chỉ cần một chai là xong vậy mà tối qua cậu ta uống đến nửa cân rượu đấy anh nói xem cậu ta còn có thể tỉnh táo được không chúng tôi vừa hát vừa uống rượu cậu ta quả thực đã ngủ trong phòng hát lúc trở về phòng ký túc xá cậu ta mới tỉnh lại còn bị chúng tôi chút thêm hai chai bia nữa hình sách có chút ngại ngùng đưa tay lên gáy đầu Để mắt lêm dìm, nhìn chăm chầm vào các văn kỳ, vừa cười ngây ngô vừa giải thích. Thật ngại quá, để anh cười chơi rồi. Tôi ấy à, tim tôi không được khỏe, vì thế không thể uống rượu. Hôm qua, nếu không phải là sinh nhật của lão Tam, tôi sẽ không uống nhiều như vậy, để rồi làm trò cười cho mọi người, khiến bọn họ chơi rượu. Bệnh tim mưa Từ này vẽ lên trong đầu Cát văn kỳ một dấu hỏi, hình như một từ cũng bị bệnh tim, không biết bệnh tình của hai người họ có gì khác nhau. Ô, đầu óc cát Văn kỳ xoay chuyển sắc vũ tướng khác. Anh ta hỏi Đường Kiệt. Cậu cũng biết Lương Tiểu Như đúng không? Cậu có ấn tượng như thế nào về cô ấy? Những người khác cũng nói cho tôi biết suy nghĩ của mình nhé. Đường Kiệt mỉm cười. Trong lòng cậu ta, Lương Tiểu Như chính là một nữ thần, là biểu tượng thiêng liêng mà bất kỳ ai cũng không thể mạo phạm. Chỉ đáng tiếc cậu ta không có phúc phận được ở bên người con gái đó. À, Tiểu Như à anh hỏi chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì hình sách có quan hệ khá tốt với cô ấy anh nên hỏi cậu ta mới đúng lão tam nói xen vào tay vẫn cầm cốc cà phê của hình sách không chịu đặt xuống những lúc bị cơn buồn ngủ quấn lấy cà phê vẫn là thứ vô cùng hữu dụng hình sách đã nói qua với tôi trong điện thoại rồi giờ tôi muốn nghe ý kiến của các cậu cát văn kỳ rất cô hứng thú với cậu thanh niên có tên là đường kiệt này cứ nhắc đến tiểu như mặt cậu ta lại đỏ ửng lên Ngoài hình sắc, cả ba người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Sau một lúc, hai người kia hướng ánh mắt về phía Đường Kiệt. Đường Kiệt cúi thấp đầu giống như một đứa trẻ vừa mắc tội. "Đường Kiệt, lẽ nào cậu không muốn nói sao?" Cát Văn Kỳ gọi tên, đưa cậu ta một điếu thuốc nhưng cậu ta từ chối. thực ra, thực ra tôi rất thích cô ấy, tôi thích Lương Tiểu Như." Giọng nói của Đường Kiệt cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Đến mức Cát Văn Kỳ ngồi ngay bên cạnh cũng không thể nghe rõ. Cậu nói gì? Nó to lên một chút. Tôi... tôi thích Lương Tiểu Như. Đường Kiệt bỗng hét lên. Hình sách nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu ta, với ánh mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm, hận không thể một hơi nuốt sống cậu ta. Ôi! Sao phải khổ sở như vậy? Từ lâu tụi này đã biết tâm tư của cậu rồi, Tuy Tiểu Như rất ưu tú. Bọn tôi cũng hy vọng có thể được ở bên cô ấy. Nhưng mọi người... Tôi hiểu rõ. Đường Kiệt cho tay vào túi quần lần tìm chiếc điện thoại di động, chua xót nói ra nỗi khổ tâm của mình. Tôi hiểu đó, tôi và cô ấy không cùng chung một thế giới, tôi không xứng với cô ấy. Nói xong, tinh thần của cậu ta suy sụp hẳn, không còn hào hứng như ban nãy. Đừng nghĩ nhiều, cô ấy đã không còn nữa rồi. Các Văn Kỳ án lui đường Kiệt cũng là để thăm dò phản ứng của cậu ta. Bây giờ có lẽ cô ấy đang nhìn các cậu từ trên thiên đường. Những lời bày tỏ này của cậu, cô ấy đã sớm không còn nghe được rồi. Gì? Cái gì? Đường Kiệt và mấy người khác đều trợn tròn mắt nhìn các văn kỳ, sau đó quay đầu lại nhìn hình sách. Anh ta... điều anh ta nói là thật sao? Tưởng như đã... đã... Đường Kiệt không dám nói ra hai chữ qua đời, e rằng nếu nói ra thì sẽ trở thành sự thật. Đúng vậy. Sáng hôm nay dường như đã bị sát hại. Hình sách cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Anh ấy chính là thám tử tư đến để điều tra sự việc này." Điều này khiến Đường Kiệt và mấy người bạn học khác không thể không ngǒu yên, các câu hỏi dồn dập tuôn ra, lấp đầy lỗ tai các văn kỳ. "Cô ấy chết như thế nào? Tìm ra hung thủ chưa? Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?" Dường như sao có thể chết được chứ? Các văn kỳ giơ tay lên, cái huơ huơ trước mặt bọn họ và nói: Mọi người hãy bình tĩnh. Mấy người yên lặng trở lại, quán cà phê Thanh Lịch vẫn phiêu đáng trong tiếng đàn piano êm ái, nhưng tiếng nhạc du dương đó bây giờ đã biến thành những nốt nhạc khiến người khác phải rơi lệ, ngay đến lão Tam bắn nãy còn hoạt mát, mà giờ lòng dạ cũng không còn chút cảm xúc nào. Rất xin lỗi vì đã mang tin xấu đến cho các cậu, nhưng phiền các cậu phức hợp với công tác điều tra, các cậu hãy cho tôi biết. Những mối ấn oán hay những mối quan hệ đặc biệt thân mật của Lương Tiểu Như, nếu cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ, các cậu cũng có thể nói ra. Cát Văn Kỳ lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi vào chủ đề chính. Nếu tôi nói Đường Kiệt luôn nhìn trộm Tiểu Như thì có được coi là thông tin quan trọng không? Lão Tam tiết lộ, nhìn lúc Đường Kiệt không phòng bị, cậu ta liền lấy trộm chiếc điện thoại của Đường Kiệt, đưa cho Cát Văn Kỳ xem. Chà! Cậu ta thường dùng chiếc điện thoại này để chụp hình Tiểu Như, đã bị tôi bắt gặp vài lần. Cát Vân Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy nụ cười đặng ngời của Tiểu Như trên màn hình, lòng anh ta bỗng quảng thắt. Một người con gái xinh đẹp như vậy, thế mà chỉ trong một đêm đã biến thành một thi thể lạnh ngắt. Việc này cậu giải thích ra sao? Cát Vân Kỳ nước mắt về phía đường Kiệt, cậu ta ngại ngùng nói. Thực ra tôi thực sự thích cô ấy. Vì biết đó không thể ở bên cô ấy, cho nên chụp trộm không thể coi là phạm pháp đúng không? Huống hồ, tôi chỉ là vô tình chụp vài bức hình, không hề đưa cho người khác xem. Lời của Đường Kiệt chỉ có thể nghe một nửa, cậu ta thích Tiểu Như là không sai, nhưng trên đời này, những chuyện bị yêu mà sinh hận không phải là không có. Huống hồ, nơi bọn họ hát karaoke, cách không xa chỗ ở của Tiểu Như, đình dân đã là bạn học thì nhất định sẽ biết nơi ở của cô ấy, khả năng này không thể loại trừ. Nếu vậy thì động cơ của hình sách Không rõ ràng như của Đường Kiệt Cậu cũng đừng chỉ nói tôi Lẽ là cậu không yêu thầm Tiểu Như sao Đường Kiệt chưa muốn nhọn Về chuyện Lão tam. Hồi đó khi tính hình sách về Tiểu Như nói chuyện Chẳng phải cậu đã nói muốn bỏ bạn cái Để theo đuổi Tiểu Như còn gì Cậu Lão tam không nói được câu nào Trước lời tố cáo của Đường Kiệt Được rồi được rồi Lão Ngũ ngồi ở một bên nói Thực ra Nam sinh trong trường anh mà không có lòng với Tiểu Như chứ Chẳng qua là không có đồ dũng khi mà thôi Vì thế Nếu tư nảnh điều tra E đằng sẽ vĩnh viễn không tìm đông thủ Tới lúc này Các văn kỳ mới có thể hiểu rõ cảm nhận của Na Phạm Thì ra đời tư của lương Tiểu Như Lại rắc rối như vậy Được rồi Những chuyện này tôi đã ghi lại hết Sau này nếu các cậu nhớ ra điểm gì đáng ngờ Nhất định phải thông báo cho tôi ngay nhé Cát văn kỳ gấp cuốn sổ lại Chuẩn bị tạm biệt bọn họ Anh đợi đã. Hình sách bụng nhớ ra một người. Trong quá trình tiếp xúc với Tiểu Như, tôi luôn nghe thấy một người đàn ông gọi điện cho cô ấy. Anh xem thông tin này có giúp ích được gì không? Hàng lông mày đang nhớ chặt của các vân kỳ từ từ giãn ra, dãn ra vụ án này cũng được con là có chút đột phá. Người đàn ông đó là ai? Cậu đã từng gặp chưa? Hình sách lắc đầu, dường như cậu ta hoàn toàn không hay biết gì về người đàn ông đó. Tôi chỉ nghe thấy bọn họ nói chuyện, cảm thấy nội dung cuộc đối thoại rất mờ ám, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp người đó, chúng tôi có thể biết hoặc không biết anh ta. Những lời này của hình sách khiến các văn kỳ lâm vào bí tắc, một người chưa từng gặp mặt, lẽ nào lại có quan hệ với Tiểu Như? Hay là hình sách đang tự tìm cách cứ tội cho mình, nhưng bất luận là thế nào, đây cũng là một mảnh mối. Vậy cậu có biết số điện thoại của người đàn ông đó không? tôi không biết người đó là ai thì đương nhiên cũng không biết số điện thoại của anh ta lẽ nào tôi cũng giống như đường kiệt có bệnh tình đập người khác hay sao hình sách không muốn bị xếp trung vào cùng một nạn người với đường kiệt nên dứt khoát rút sạch mọi mối liên quan với cậu ta được rồi tôi đang ghi nhớ điều này cậu nhất định phải giữ liên lạc với tôi đấy có chuyện gì tôi sẽ đến tìm cậu Các văn kỳ cầm cuốn sổ ghi chép và chiếc áo khoác ngoài thanh toán rồi bước ra ngoài quán cà phê Thời tiết tháng 4, tháng 5 mà phương Bắc vẫn còn rét nhưng sự lạnh giá vẫn không thể khỏa lấp sắc xuân của những nữ sinh hiện đại. Cát Văn Kỳ bước ra ngoài quán cà phê, hướng ánh nhìn về phía những nữ sinh trang điểm lộng đấy ở trường đại học Y, bận rắc nghĩ về thời đi học của mình. Tiểu như, nếu cô chưa chết, liệu có xinh đẹp hơn những nữ sinh này không? Cát Văn Kỳ bận rắc thở dài, lấy điện thoại ra và bắt đầu ấn số. Việc tôi bảo cậu làm, cậu đã làm xong chưa? Nà Phạm hít một hơi và nói, Đã làm xong rồi, có điều lại làm anh thất vọng thêm lần nữa rồi. Gì cơ? Các văn kỳ nhìn cuốn sổ trong tay. Cậu nói thế là có ý gì? Thứ nhất, đương nhiên cũng là quan trọng nhất, trên cổ quả Tiểu Như không có dấu vân tay, hung thủ đã đeo găng tay cao su. Thứ hai, vết bóp trên cổ của Tiểu Như đúng là vết thương chí mạng, nhưng Pháp Y còn phát hiện thêm một điều khác, thư để của Tiểu Như không có tim. Nghĩa là sau khi bắt cổ Tiểu Như, hung thủ đã mổ lấy cắp trái tim của cô ấy khi cơ thể cô ấy còn chưa lạnh. Thứ ba, cảnh sát không phát hiện ra quân sổ nhật ký và máy tính sách tay của Tiểu Như, hơn nữa cũng không tìm thấy điện thoại di động, vì thế nhất định là hung thủ đã lấy đi. Lần này, Na Phạm không bỏ sót bất kỳ thông tin nào, anh còn đọc lại số điện thoại của viên cảnh sát đã gọi đến cho anh. Điều này quả là một cú đòn bất ngờ đối với các văn kỳ, anh dập máy và rơi vào trạng thái trầm tư. Hung thủ mang găng tay để sát hại nạn nhân, đây vốn là điều hợp lý, đặc biệt trong những vụ mưu sát, hung thủ thường biết cách vận dụng khéo léo những kiến thức cơ bản nhất để giết người, nhưng loại hung thủ gì mà có thể lấy đi trái tim từ trong cơ thể của người khác một cách dễ dàng như vậy, không những thế còn khâu lại vết thương và xử lý rất tốt phần da ở ngoài, hơn nữa, đó phải là một kẻ biên tái đến mức nào mới có thể dùng những thủ đoạn tàn độc như thế. Một người bình thường nói chung Sẽ không có đủ dũng khí để đối mặt với người chết Đặc biệt là tâm lý lo lắng cực độ Sau khi giết người Sẽ khiến hung thủ trở tay không kịp Vì thế tên hung thủ này nhất định không phải là người bình thường ít nhất thì hắn cũng có thần kinh thép Hắn ta không phải là kẻ không sợ máu Hơn nữa còn có hiểu biết nhất định về kiến thức y học Vì hắn có thể xác định chính xác vị trí của tim Đồng thời vô cùng thành thảo trong việc lấy trộm trái tim của Lương Tiểu Như Mà việc này vốn không phải là chuyện dễ dàng Một người đàn ông có thể hội đủ những điều kiện như vậy quả không nhiều. Đương nhiên, hoàn cảnh của Lương Tổ Như vô cùng đặc biệt. Vì trường cô theo học chính là trường đại học y, những người bước ra từ ngôi trường này quả thực mang trong bệnh sức chịu đựng có phần cao hơn những người bình thường. Mấy người Cát Văn Kỳ gặp ban nãy chính là những ví dụ điển hình. Đừng chỉ nhìn dáng vẻ thờ ơ bên ngoài của đường kiệt mà vội đánh giá cậu ta chính là con người chú đựng nhiều điều bí hiểm nhất. Có thể làm cái trò chụp ảnh lén hạ lưu như vậy, còn chuyện gì mà cậu ta không dám làm? Còn Lão Tam, bên ngoài thì tỏ vẻ đùa dưỡng với đường kiệt, nhưng trong thâm tâm lại có đường kiệt là hung thủ, nếu không cậu ta đã chẳng đột ngột đẩy đường kiệt lên phía trước như vậy. Cả Lão Ngũ nữa, cậu ta không nói gì mấy, nhưng bờ miệng ra là nói chúng tâm tư của tất cả các nam sinh. Đừng nhìn cũng bao gồm cả tâm tư của chính bản thân cậu ta. Quan trọng nhất vẫn là hình sách. Cậu ta không chịu muốn nhọn vào nội bộ, mà lại đưa ra giả thiết về sự xuất hiện của một nhân vật hư cấu để Cát Văn Kỳ tiến hành điều tra. Cậu ta quả thực là người thông minh nhất. Nhưng Cát Văn Kỳ không gốc. Anh chắc chắn sẽ không để cho mấy tên nhãi danh này mặc ý điều khiển. Anh cũng có cách nghĩ quả riêng mình. Điện thoại qua Lương Tiểu Như chính là một bước đột phá. Những thứ như máy tính và sổ nhật ký có thể bị tiêu hủy. Những bí mật bên trong số điện thoại thì vĩnh viễn không thể tiêu hủy được. Trừ phi húng thủ làm ở một công ty di động Cát văn kỳ chân tĩnh Ấn số điện thoại một lần nữa Nam Phạm Cậu bảo cô Lương cho tôi số điện thoại của nạn nhân Bây giờ tôi sẽ đi điều tra số điện thoại của cô ấy Na Phạm mở đầu bên kia của điện thoại vô mạnh vào đầu mình Tôi chắc mình đã không dùng nó một cách hữu ích hơn Sau đó anh quay người bảo mộc tử Em đọc cho anh số điện thoại của Tiểu Như Cát văn kỳ cần dùng Ông chủ cát, anh ghi nhé Anh Pan Kỳ ghi lại số điện thoại của người chết. Hỏi lại lần nữa. Ngoài những thông tin có được từ chốt cảnh sát, hai người có thu được bằng chứng gì có ích không? Điều này hình như là không có. Na Phạm nhớ đến những lời mà Mộc Tử đã nói với anh, sàng lọc mấy lần trong não bộ rồi nói một cách dứt khoát Thực sự không có. Na Phạm tự cho rằng mình đã tóm tắt một cách hoàn hảo những lời của lưng Mộc Tử, nhưng Mộc Tử ở bên cạnh anh liền nhắc nhở. Anh đừng quên, cảnh sát nói họ đã đến trường học để điều tra, đừng quên đồ đạc của Tiểu Như vẫn còn ở chỗ chúng ta. Đúng rồi, đồ đạc. Các Quan kỳ vũ đổi, đột nhiên nghĩ ra họ có thể phát hiện được thứ gì đó quan trọng trong mấy tú đồ của Tiểu Như, bình giận dò na phàm. Cậu ấy kiểm tra đồ đạc của nạn nhân thật cẩn thận, không được bỏ qua bất kỳ quyển sách, quyền vợ nào, mỗi trang đều phải dở ra xem kỹ càng. nạn nhân có thể lưu lại manh mối trên đó, đặc biệt là số điện thoại và các thứ như tên người hay địa chỉ. Na Phạm đã hiểu rõ yếu của Cát Văn Kỵ. Kỳ. kỳ thực anh cũng muốn mở mấy túi đồ của Tiểu Như ra xem, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ u buồn của Mộc Tử thì lại không nỡ. Tôi biết rồi. Na Phạm đáp lời Cát Văn Kỳ nhưng không biết phải mở lời với mục Tử như thế nào. Cát Văn Kỵ tắt máy, nhìn chăm chăm vào số điện thoại trên cuốn sổ, trong lòng cuối cùng cũng nhảy nhón. Anh lướt đi lướt lại chiếc điện thoại trong tay mấy lần dự gọi vào một số ông bạn đã lâu không gặp dạo này bận gì à từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tràn đầy sinh lực đương nhiên tiếng thế nào thì người thế ấy thôi cách bất kỳ hắn dặn nói ông bạn tôi có việc muốn nhờ cậu đây cậu nhất định không được từ chối đâu đấy tôi niên hừ một tiếng có chuyện gì lẽ nào cậu có vụ án nào hóc búa cần nhờ tôi điều tra giúp sao lại bị cậu đoán trúng rồi những bộ án này khá đặc biệt. Chủ nhân của số điện thoại này đã chết. Tôi muốn giúp cô ấy tìm ra hung thủ. Vì thế... Thôi đi, lần nào cậu cũng lấy cớ này cơ nọ để biện mạch với tôi. Cứ như là tôi không bằng lòng giúp cậu vậy. Cậu cứ đến công ty đi đã. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu thảo luận sau. Cát Văn Kỳ nắm chặt cuốn sổ ghi chép, đang cầm trong tay, bội vá bắt một chiếc taxi. Lúc Cát Văn Kỳ đến công ty di động, thì đã là ba giờ chiều... Ánh mặt trời trói trang lướt qua đỉnh đầu, lưu lại cơn gió lạnh lạnh. Gió lùa vào cổ, khiến anh bất giác rụt đồ lại, bước nhanh hơn vào phòng làm việc của Tô Niên. Cha, tạo hình của cậu hôm nay được đấy! Tô Niên vẫn cầm chuột máy tính, đưa mắt liếc Cát Văn Kỳ một cái, rồi lại vui đầu vào màn hình với trò đấu địa chủ đang chơi dở. Cát Văn Kỳ ngồi xuống cùng chút khách khí, đặt cuốn sổ ghi số điện thoại trước mặt anh ta, đi tặng vật chủ đề chính. Nhắn chút, tôi không có thời gian để ở đây lằng nhằng với cậu. Cậu đừng quên, thời gian của tôi là tiền bạc. Tôn niên quảng con chuột đang cầm trong tay sang một bên, trận mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Sao cậu càng ngày càng không khác xáo gì với tôi vậy? Cậu coi đây là nhà cậu chắc? Tôn niên sớm đã không hài lòng về việc các văn kỳ mỗi lần có chuyện mới đến tìm anh ta, còn những lúc không có chuyện gì thì chẳng bao giờ liên lạc, làm sao có thể khiến lòng dạng người bằng hữu lâu năm này thoải mái được chứ? Cát Văn Kỳ hít một hơi dài, nét mặt khổ sở, nghĩ đến vụ án không có chút manh mối nào, anh ta lại thấy đau đầu. Cậu ấy à, còn không mau giúp tôi điều tra đi, tôi bị vụ án này làm phiền đến sắp chết đây. lẽ nào cậu lại mong tôi ngày nào cũng mặt mày ủ rột? Cát Văn Kỳ trong tình huống nào cũng có thể tìm ra được điều gì đó để nói, tại ở chỗ mỗi lần lại có một lý lẽ khác nhau. Tô Niên không muốn nói thêm điều gì, Cát Văn Kỳ từ trước tới giờ vẫn thế. Mỗi lần đứng trước mặt anh là cứ như một tên du thủ du thực vậy. Tuy anh ta là một thám tử tư, nhưng không thể lúc nào cũng đến làm phiền anh, khiến anh phải làm trái việc quy tắc. Nhưng ai bảo tu niên là một người tốt bụng, không thể cứng nổi sự dụ dỗ của các văn kỳ, lần nào anh cũng mềm lòng.